Phách Thiên Lôi Thần. Tiêu Tiềm. Chương 9, bảo Luân Xuyên đang 2 năm trước. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aod.izz thời gian 00 giờ 01 phút 09. Chương 9, bảo Luân Xuyên đang ngay ở đường cẩu ngăn cản đường đi thời điểm. Lôi Tinh Phong liền rõ ràng, lần này không cách nào thoát đi. Cũng may hắn rất thông minh. Tại đường cổ xuất hiện một khắc đó, cũng đã thông qua kim loại bài thông báo tổ sư gia ngọ dương. Chỉ là hắn không biết tổ sư gia lúc nào có thể chạy tới. Cái này cũng là hắn lần thứ nhất dùng kim loại bài cầu cứu. Kim đại á tiện bối, ngươi dự định thế nào? Không có cách nào. Thực lực không bằng người. Cũng là kiên cường không đứng lên. Kim Đại Á nhưng là biết rõ chân quân lời hại Vì lẽ đó hắn muốn phải tận lực tìm kiếm lối thoát Lôi tinh phong nhỏ rỏng Tha liền một chữ Kim Đại Á ba người toàn bộ hiểu Biết lôi tinh phong đã phát sinh tín hiệu cầu cứu Ba người sắc mặt nhất thời tốt một chút Chỉ cần đối phương chân quân không lập tức phát động công kích Bọn họ thì có sống hy vọng Đường cổ cũng không có cái gì Ta luôn luôn cho rằng tiểu bối sự tình Thì có tiểu bối để giải quyết Hắn đưa tay khẽ vồ Đem bốn cái khống chí lại người tu luyện cấp thấp Trực tiếp bắt được bên người Nói Bốn người tắt ngươi lui qua một bên Miễn cho bị người khác ngộ thương Chết đều không có chỗ giải oan đi Bốn cái tiên nhăm phái đệ tử Sợ mất mật lùi qua một bên Chân nhân trong lúc đó chiến đấu Thậm chí còn có chân quân xuất hiện Những này đều không phải bọn họ có thể chịu đựng Bốn người liên tục lăn lộn hướng về bên ngoài chạy đi Đường cổ hứng hờ nhìn bốn người rời đi Lúc này mới nói Yên tấm Ta sẽ không xuất thủ khà khà Có điều sẽ có người xuất thủ lại đây Ngay vào lúc này Luôn điểm lập lò ra một trận ánh sáng Từ bên trong đi ra 3 cái cửa hoàn chân thân cao thủ Tiếp theo lại là một trận lấp ló Đi ra 7 cái chân nhân Thấp nhất cũng là 6 hoàn chân nhân Cao nhất 8 hoàn chân thân Vậy thì đến 10 cao thủ Bọn họ liếc mắt liền thấy bị chặn ở luôn điểm ở ngoài lôi tinh phong 4 người Từng cây từng cái trên mặt lộ xa vẻ mặt hưng phấn Đường cổ rất là đắc ý lùi qua một bên Hắn nói Ngươi xem Ta không hề đồng thủ tự nhiên có người sẽ đến đồng thủ Ha ha Tiểu mối sự tình Do tiểu mối để giải quyết Đây chính là ta luôn luôn tới nay nguyên tắc Không có so với cái này càng thêm vô liêm sỉ Lại như hai phe đánh nhau Đột nhiên chạy ra tới một người Ôm lấy một phương Liều mạng nói Đừng đánh Đừng đánh nhau Dừng tay A một phe khác Liều mạng tàn nhẫn đánh bị ôm lấy người Đường cổ chính là đóng vai cách này khuyên can Nhưng trắng trợn kéo lệch giá xa họa Này ba cách cỡ hoàn chân thân chân nhân Chính là lúc trước tại tiên nhằm phái ngăn cản lôi tinh phong người Bọn họ hiện tại rất rõ ràng biết Lôi Tinh Phong là kẻ địch Bởi vì này bốn cái gia hỏa giết bố la là còn có Tôn Bất Đồng Vì chuyện này Tôn Bất như mang theo một đám người tới rồi Chỉ là còn chưa tới nơi này Lôi Tinh Phong nhìn chầm chầm ba người Làm sao vẫn là ba người các ngươi khốn nạn Trừ kiêng kỷ đường cổ chân quân Lôi tinh phong bốn người bọn họ cũng không sợ 10 người này. Bọn họ có ba cái cỡ hoàn chân nhân. Mà kim đại á ba người bọn họ cũng là cỡ hoàn chân nhân. Lôi tinh phong tuy rằng vừa thăng cấp đến 8 hoàn. Nhưng là hắn là thuộc tính sấm sét An hiểu nhất quần tổng. Còn có thể vượt cấp khiêu chiến. Thực lực đó cũng không thể so cỡ hoàn chân nhân kém. Ba người kia cỡ hoàn chân nhân khí xấu Tại tiên nham phái địa bàn thời điểm Bởi bị lôi tinh phong bọn họ chạy mất Ba tên này bị đường cổ lão tổ mắng máu chó đầy đầu Không nghĩ tới lần này lại là đường cổ lão tổ ngăn trở bốn người này Còn không biết trở lại sẽ như vậy thoá mạ Kết quả lại bị lôi tinh phong xưng là khốn nạn Khó tên tiểu tử này không biết tôn kính tiền bối sao Kỳ thực Ba người này đều nắm chắc Lôi tinh phong khả năng là chân quân sòng chính đệ tử Đừng xem ba người bọn họ đều là cỡ hoàn Thế nhưng so với thân phận đến Bọn họ thậm chí còn không có kim đại á chờ người thân phận cao Cỡ hoàn chân thân chân nhân Coi như tập trung vào bí môn Tùy tùng sòng chính đệ tử người Cùng bí trong môn phái cách khác chức vị người Tương tự là cỡ hoàn Thân phận địa vị có thể rất khác nhau Đãi ngộ càng là thiên xoa vạn biệt Đường cổ lạnh lùng Đừng đấu khí Nhiệm vụ của các ngươi trước tiên hoàn thành Nhớ kỹ Chỉ cho phép thắng không cho bại nếu như bại Hắn đánh không chết các ngươi Ta đến đánh Liện một câu nói này, liền đem mời người bước đến liều mạng bức độ. Lôi tinh phong thực sự là tức không nhịn nổi, hắn nhiến sang nhiến lời, xin hỏi tiền bối quý tính đại danh A. Đường cổ nói, ngươi còn chưa xứng biết tên của ta. Lôi tinh phong cười ha ha, ha ha, ngươi là không dám nói cho ta. Tên của ngươi là sợ ta xin mời trưởng bối tìm đến ngươi ha ha. Không dám nói liền không dám nói Đừng nói phối hợp không xứng Đường cổ nhất thời tức sần đến nhảy lên đến Hắn xác thực có ý này Không muốn để cho lôi tinh phong chính mình tên Chính là kiêng kỵ đến lôi tinh phong phía sau trưởng bối Nhưng là bị người bức đến nước này Hắn nghĩ ngược lại lôi tinh phong bốn người này muốn chết Coi như biết tên của chính mình Thì phải làm thế nào đây? Tiểu tử nghe rõ, nhà ngươi lão tổ, tên là đường cổ. Lôi tinh phong nói, rất tốt, ta nhớ kỹ, đường cổ ngươi ngày hôm nay cho ta, ta nhất định còn có thể trả lại ngươi. Đường cổ ôm hai tay, một cái tay nâng cầm, nói, hầm, ngươi trước tiên nghĩ biện pháp sống quá ngày hôm nay khà khà. Lôi tinh phong, đừng nói là ngày hôm nay. Coi như là năm nay Sang năm Ta đều sẽ sống rất tốt Ngươi nhưng là không hẳn Đường cổ chẳng muốn cùng người chết tính toán Hắn nói chúng ta đi nhìn đi Đối phương mởi cách chân 55 t không hơn Sơn Sơn Nhân tức dẫn đến nổi trận lôi đình Nhưng là bởi lôi tinh phong tại cùng bọn họ lão tổ nói chuyện Không ai dám vào lúc này nói chen vào. Từng cây từng cây mặt âm trầm Chết nhìn trọng chọc lôi tinh phong bọn bốn người. liền nghe đường cổ mắng các ngươi mẹ nhà hắn chính là một đám người chết. À đứng ở nơi đó nằm ngay đơ sao? Mẹ! Một đám ngô xuẩn. Ta liền kỳ quái. Ta làm gì muốn giúp các ngươi đám xác sửa này ngô ngốc? A đều mẹ nhà hắn đứng làm gì? Mẹ! Quên muốn làm gì sao Đám người kia nhất thời bị đường cổ điên cuồng chửi bới nhấn chìm Một cách một ngu ngốc Một cách một thằng ngu Mắng đám người kia mặt mày xám xịt Mỗi một người đều không biết nên làm thế nào cho phải Cũng còn tốt một người trong đó cỡ hoàn chân nhân khá là cơ linh Tại lão tổ điên cuồng chửi bới bên trong Cuối cùng cũng coi như tỉnh ngộ lại Lão tổ đây là muốn bọn họ khai chiến Đạt độc phi cỡ hoàn chân nhân Ai cùng ta chiến Lôi tinh phong vừa hẳn phải thử một chút mới lên cấp cấp sau Thực lực của chính mình tăng lên bao nhiêu Kim đại á đã một bước bước ra Hắn nói Kim đại á Cở hoàn chân nhân Ta đến sẽ ngươi Đường cổ vốn là lại muốn mắc to Nhìn thấy hai người ra để chiến đấu Mới coi như tâm miệng Hắn đương nhiên rõ ràng Một khi hai người chiến đấu Chính mình lại loạn mắng Ảnh hưởng nhất định là người mình Đối phương trái lại không để ý Chuyện như vậy hắn đương nhiên sẽ không làm Chỉ là trong lòng hắn vẫn loạn mắng Ngu ngốc, ngỡ ngẩn Ngu xuẩn lúc này còn đơn đà đột đấu Có tật xấu sao? Đầu ớt xấu đi cùng nhau tiến lên mới là vương. Dĩ nhiên lựa chọn tối bất lời phương thức. Còn có so với cách này càng xuẩn lựa chọn sao? Kim Đại Á đi ngang qua lôi tinh phong bên người. Hắn nói yên tâm người này sao cho ta? Lôi tinh phong lại một lần nhỏ giọng tha. Kim Đại Á xứng sờ. Lập tức gật đầu. Hắn tuy rằng không hiểu tại sao lôi tinh phong muốn tha Thế nhưng hắn tín nhiệm lôi tinh phong Vốn đỉnh tốt chiến tốt thắng Nhất thời thay đổi thành su kỹ chiến Kéo dài chiến Hai người bắt đầu chiến đấu Nhất thời để đường cổ nhìn ra trở mắt ngoác mồm Kim đại căn bản là bất hòa đối phương liều mạng Mà là không ngừng mà su đấu Thình lình liền đánh một hồi Sòng phương trên không trung tới tới lui lui nhanh chóng xoay quạnh Chính là không tiến hành tính thực chất va chạm Đặc biệt là Kim Đại ác Cái tên này kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú Bất thình lình đột kích một hồi liền để đạt độc phi luống cuốn tay chân Chờ hắn lấy lại sức được Kim Đại ác lại thoán qua một bên đi Hai người đền đáp lại đi tới Rất nhanh sẽ đa qua nửa giờ. Đường cổ nhấn lại nhấn. rốt cục không nhìn được. Lần thứ hai chửi âm lên. Đạt độc phi con mẹ nó ngươi chính là một con lợn ngỡ ngẩn. A Hắn tránh né. Ngươi sẽ không quấn lấy đi. Ngô xuẩn. Ngươi bên này nhiều người. À, ngươi làm gì giữ miếng. a Con mẹ nó ngươi 10 phút kết thúc chiến đấu. Không phải hắn chết ngươi liền đi chết đi Đạt độc phi nhất thời đỏ cả mặt Hắn không phải sợ đến Mà là bị đường cổ khí Tại trước mặt nhiều người như vậy bị thoá mạ Nếu như đường cổ mắng một đám người cũng là thôi Có thể lần này là theo dõi hắn mắng Tốt xấu ta cũng là cửa hoàn chân nhân Nhưng hắn còn không dám không nghe Lão tổ nếu như thật sự muốn giết mình Hắn một chút biện pháp cũng không có Đến một bước này cũng không cho phép hắn bảo thủ Chỉ có liều mạng Lôi tinh phong lời lẽ vô tình Rất tốt Này chính là các ngươi lão tổ Căn bản cũng không có đem các ngươi xem là người xem Cở hoàn chân thân siêu cấp cao thủ Bị người mắng thành ngỡ ngẩn Ngu xuẩn Ha ha Thực sự là mẹ nhà hắn Huy Phong. Đám kia đứng trên mặt đất. Ngửa đầu người xem cuộc chiến. Trong lòng nhất thời cảm giác khó chịu. Bọn họ vẫn không có bất bình dùm. Đúng là đối thủ nhưng đến bất bình dùm. Còn có loại này chuyện kỳ quái phát sinh. Phong cung nghe được lôi tinh Phong. Không nhìn được cười. a Phong, ngươi làm gì à? Ha <cười> ha. Lôi tinh phong ta thấy ngứa mắt mà thôi Oanh Hai người ấm đụng vào nhau Nhất thời hai người đều bị xung kích về phía sau lui nhanh Đường cổ lúc này mới lộ ra một tia vẻ mặt hài lòng Đóng dấu Liện mang ý nghĩa không bảo lưu nữa Một khi một phương ấm phá nát Như vậy một phương khác liền đạt được thắng lợi Ấm nếu như phá nát Ấm chủ nhân tuyệt đối trọng thương Chỉ là Kim Đại Á cùng Đạt Độc Phi liên tục va chạm mấy lần. Hai người đều như không có chuyện gì xảy ra. Đừng nói là bị thương. Căn bản là một điểm ảnh hưởng cũng không có. Đạt Độc Phi không chỉ bảo lưu thực lực. Hắn còn cố ý lưu lại 3 phần kính. Kim Đại Á cũng cũng sống như thế. Bảo lưu 3 phần sức mạnh. Kết quả là là thế lực ngang nhau. Nhìn qua đánh cho kinh thiên đồng địa Nhưng là hai trong lòng người rõ ràng Đối phương đều không có tác dụng thủ đoạn mạnh nhất Trình độ như thế này va chạm Người ngoài là không nhìn ra hư thực Dù cho đường cổ là chân quân Cũng đồng dạng không nhìn ra Hắn cho rằng hai người này thực lực như thế Bất kể như thế nào đánh Đều sẽ không có kết quả Trừ phi đem hai người ấm lực tất cả đều tiêu hao hết Đây cơ hội là chuyện không thể nào Hai người chiến đấu đến sau một tiếng Đạt phi thường có hiểu ngầm Đạt độc phi căn bản là không muốn liều mạng Kim Đại Á là vì là kéo dài thời gian Bởi vậy hình thành ăn ý nào đó Hai người cũng không nói toạn Liện như thế không ngừng mà loạn đấu Đường cổ cao mày xem, một lát, hắn thực sự không nhìn được, nói đạp độc phi cút cho ta trở về.